chỉ á c bạn đang nghe tại đọc là trải qua nhiều năm thiếu sự làm dịu của anh em có vẻ như ao ước không vừa lòng hơn nữa lại dễ dàng nổi dần anh đúng là tên ngông cuồng mà Anh cũng không ngại tôi r trị ở thành thể xác và tinh thần cho em. Giải tỏa mọi bất cho phòng h và người mãn cùng Giải liệu mọi sắc sộc em. k n g thể b à tiết trong thể cơ e mới đó. Ngữ khí của anh nhẹ nhàng phần đáng đánh đòn Ngữ anh nhẹ nhàng phần khí của cố mà tập t ý tới gần cô. Thần cô. sắc của cô không i n hoàng nhát can, lại mâu thuẫn muốn biểu hiện h can, muốn mặt ra lại biểu mâu vẻ k một chút sợ hãi nào. Tôi mới không cần h hãi không ú t Tôi sợ mới nào. c anh trị liệu t ừ khi chia tay anh thể xác và tinh thần của tôi vô cùng tốt cô nâng cằm lên trời tư tư thái cao ngạo mà nhìn anh b á t đ ặ c s ĩ trong đôi mắt của anh g i ố n g như là có một loại ma lực không ngừng hút lấy cô vào bên trong sau đó cô lại nghĩ đến giấc mộng xuân vào đêm qua môi của anh hôn lên cánh môi cô đầu ngón tay lướt qua da thịt mịn màng cổ cô v ố t chốc c h ồ n g lên một ngọn lửa khi cô hồi phục tinh thần môi của anh đã che lại cái miệng lải nhải cổ cô tuần nhàn chấm cứ hoàn toàn trong đôi mắt cổ cô g i ố n g như tối ngày hôm qua anh chấm lấy đôi môi đ ỏ mọng cổ cô đầu lưỡi tiến quân thần tốc không ngừng xâm nhập bên trong khoang miệng cô đầu lưỡi chui vào thám hiểm khắp mọi nơi dòng n h i ề là muốn tiến vào lòng cổ cô vậy đem trái tim vốn đã bình lặng lấp đầy cổ cô mà quét sâu thêm một vết thương mới thực sự vẻ bình lặng chỉ là vẻ bề ngoài ẩn sâu bên trong chính là đang trôn giấu không cam lòng cùng bất mãn cùng với sự khổ sở sở khắc này lại bị anh khai quật ra mỗi khi đối mặt cùng với trình dư chân thì tâm tình của cô luôn luôn thập phần phức tạp sau khi bọn họ chia tay gặp lại ở năm năm sau anh đích thực đối với cô còn ngoài sức tưởng tượng là vì phản ứng của cô làm anh quá mức hứng thú hay là vì thói hư tật xấu của bản thân anh đây cô cũng không thể nào biết được chỉ có thể nhận sự xâm lược của anh cũng không thể né tránh không thể nào dãy rủa cho đến khi anh chủ động ngừng lại trình dư chân hôn lên cánh môi dâng đào của cô t r o n g miệng của anh tràn đầy hương vị như thế này mới rời khỏi cô đôi mắt thầm túy cứ nhìn mãi cô em vẫn giống như năm đó đơn giản nhưng thuần khiết trực tiếp lại vô tư cho dù anh đã hôn qua vô số nữ nhân cũng chỉ có cô mới có thể làm cho anh vương vấn mãi mãi cô bị động đã kích khởi bản năng săn mồi của anh mặc cho cô vô lực dãy sụa nhưng có một đôi mắt lại luôn làm cho anh mềm lòng hai má của lâm dơ ra trở nên đau n g lấy mua bàn tay dùng sức lau đôi môi của mình chỉnh dơ chân anh đầu của cô đã hỗn loạn thành một mảnh bởi vì anh hôn thế nhưng lại làm cho cô say mê anh ta quả nhiên l à yêu nghiệt từ trời phái tới tới là để dụ hoặc cô quyến rũ cô mà tới vực sâu xa đ ạ a anh cũng không ngại tiếp tục một lần nữa cánh môi của cô rất là mềm mại g i ố n g như là kẹo đường ngọt ngào làm cho anh yêu thích ai lại muốn lại đến gần với anh một lần nữa chứ tôi phải đi tạm biệt cô ra sức mà đẩy anh ra đầu óc của cô cũng giống như là đuôi gò máu của cô đó nóng tới mức không thể suy nghĩ được gì cả chỉ có thể là trốn chạy không thể để ý đến chuyện của anh giữ cô đến tột cùng là làm sao vậy t r ị n h dư chân đứng tại chỗ đôi mắt đen nóng cháy đang nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của cô cô trốn sao bạn gái trước của anh nếu như em còn đường trốn thì lâm tha ra, ra một đêm không về sau khi về già một bên thừa nhận sự nghiêm khắc dạy dỗ giống như là súng tiểu liên ầm ĩ bên t a y một bên tìm lý do để mà ứng phó đồng thời lại còn phải rờ mặt c h ả i đầu chuẩn bị đi làm bởi vì say rượu mà đầu đau ẩn ẩn như muốn nổ mạnh cô thật sự rất là muốn r ố n g to nhưng trời sinh lá gan của cô rất nhỏ nhất là ở trước mặt thái hậu lâm gia thì đã trở nên nhu thuận bất ngờ thật sự đúng là không có biện pháp mà cô ăn ở dùng đều là danh nghĩa của nữ lâm sĩ giang xinh đẹp nếu dám nói một câu nhiều hơn ngay sau đó nhất định là nhìn thấy hành lý của chính mình bị quăng ra khỏi lâm gia vậy thì từ nay về sau tự ăn tự ở rồi cô chỉ là trợ lý nhỏ nhỏ của thư viện tiền lương nhiều nhất c h i đủ s à i nếu tăng thêm chi tiêu giống như là đem dây thừng xếp vào cổ mình cho nên ai đều có thể đắc tội chính là không thể đắc tội áo cơm của cha mẹ cô nha bởi vậy cô tránh tả hữu trốn liều mạng muốn tìm một đồng lý do vớ vẩn để né tránh truy vấn của lão mẹ tuy rằng lão mẹ cũng hiểu được lý do của cô vớ vẩn đến mức nào nhưng bởi vì cô ngại đi làm muộn nên quyết định thả cho cô một nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.